dứt lời từ trên tản cây, hai bóng người rơi xuống. tên đại tướng vội la lên. phải rồi, chính là hai người này. hai người lạ đứng sướng sướng trước mặt, lý thanh hùng chừng bốn năm thước. người trung niên mặc đồ nho phục rách nát và vá gần trăm mảnh, đều đội một chiếc mũ nhả nho, chân mang dây vải màu cho, tuổi tác độ chừng ba bốn mươi. tuy quần áo rách dưới nhưng sạch sẽ vô cùng, da thịt người trung niên thì trắng như ngọc. theo sau là một tiểu đồng vừa lên 7 cũng nghèo nàn. Để đầu trọng Da mặt hồng hào Mũi cao chán rộng Mặt tròn trông thật dễ thương Lý Thanh Hùng thấy họ ra vẻ là người chính phái Chứ không phải kẻ bạo tàn Trang bước tới chấp tay nói Tài hạ đến chậm Xin hai vị chớ trách Xin hỏi hai vị đến đây có việc gì Thu Hoài thấy cử chỉ của người lạ Nàng cười ra tiếng rồi nói Cần gặp phụ thân của ta có việc gì Phụ thân ta không có ở nơi này Có việc gì chỉ cần nói với ta được rồi Bỗng đứa nhỏ lên tiếng gia gia người đó nói chuyện sao mà vô lễ quá vậy gia gia để con đi đánh cho bà ta một cái bàn tai người trung niên nhìn mặt cậu bé quát người không nên nói vậy con chừng ta đánh ngươi bây giờ Lý Thanh Hùng hết sức ngạc nhiên về con người trung niên đó chẳng nghĩ thầm kỳ lạ thật tôi tác mới trường đó sao đứa nhỏ này lại gọi bằng gia gia giọng nói và cử chỉ của người này chắc chắn là bằng hữu của bác cầm thần quân nhân vật này chưa từng nghe nói đến cho võ lâm nhưng rất giống một người À không, tuổi tác thì lại không phải Chẳng nghĩ vậy nên chắp tay nói Vạn bối mạn phép xin hỏi đại danh Người kia nói Láo phu họ vạn, tên niềm lỗ Thanh Hùng nói Té ra là vũ nội tam kỳ vạn tiền bối Vạn bối được nghe đại danh từ lâu Hôm nay mới có dịp gặp mặt Đột nhiên đứa nhỏ la lên ra gia, gia bác cầm thuốc không có ở nhà Làm sao học được bác cầm trưởng đây Hay là chúng ta về Đợi khi khác rồi đến Lão vàn tức giận đứa nhỏ vô cùng, quay lại mắng. Đồ tiểu quỷ, tới cũng là ngươi, mà về cũng là ngươi, coi chừng sau, ta không dắt ngươi đi nữa. Đứa nhỏ nghe ra xa nói như vậy, lùi lại mấy bước, lẻ lưỡi há miệng, ra vẻ sợ sệt. Thu Huệ thấy cử chỉ của đứa nhỏ, không thể nhịn cười. Tiểu quỷ, tới đây rồi thì ở lại chơi vài ngày, ta sẽ tặng ngươi hai con chim nhỏ. Đứa nhỏ nghe như thế thì mừng ra mặt. Thật đấy nha, được rồi, ta sẽ ở lại. Láo vạn nói, tiêu quỷ, ngươi còn không mau cảm ơn cô cô, bác cầm cư, nuôi trên trăm loại muông thú. Cô cô lại tiếc với ngươi một hai con hay sao, mà lại hỏi như vậy. Nó liền phóng tới, bám chặt vào cổ thu huệ mà nói, cô cô thật tốt, ta nhất định sẽ ở lại đây vài ngày mới đi. Lúc đó Lý Thanh Hùng lại nói, mời vạn láo tiền bối vào trong. Dứt lời, chàng quay đầu dẫn ông cháu vạn láo đi vào trong nhà. Vừa tới thính đường, láo vạn đứng xứng người giữa sảnh lão chẳng nhúc nhích để thân chỉ đưa mắt nhìn hết chỗ này đến chỗ khác tất cả đồ đạc trang hoàng trong nhà đã làm cho lão như có gì huyền bí trong cùng một án thư đưa đặt uy nghi hương trầm khói tỏa trên phách kế đó có một bộ đồ tang lưu thư vài câu đối với mảnh vải trắng chữ đen tất cả đều chưa được sửa bi ai đột nhiên lão giật mình đây là nghĩa gì đặng lão đệ đã mất thật rồi sao lý thanh hùng nói đúng vậy đặng tiền bối đã qua đời Xin mời vạn tiền bối ngồi xuống đây Giờ vạn bối sẽ thuật lại đầu đuôi những chuyện đã xảy ra Rồi Lý Thanh Hùng từ từ kể lại những gì đã xảy ra tại bác cầm cư Từ hồi chàng đặt chân đến đây Chàng chỉ giấu việc chàng đã hạ sát ân hiệp quỷ Vì chàng không muốn lấy thành tích của mình mà đem khoe với người khác Ngay đến võ công của chàng, chàng cũng không nói tới Trung niên nhỏ sĩ thấy vậy đập mạnh xuống bàn Thật đáng giết hết bọn Phi Long Bang lão Phu còn sống ngày nào Ngày đó sẽ giết sạch người của Phi Long Bang mới thôi Rồi lão quay lại hỏi Lão anh mày bao giờ xuất quan Thanh Hùng nói Thưa ngày mai Bống có tiếng cười sang sảng sau lưng hai người Ai nói ngày mai Lão anh mày đâu chịu được lâu như vậy Chịu lão ca Lý Thanh Hùng mừng quá Vì đã gần 6 tháng nay chẳng mới được gặp lão anh mày Tuy ở cùng một nhà Như mỗi người một nơi Lão anh mày cũng vui mừng không hít Vừa cười vừa nói chung nhỏ cũng tới rồi sao Đã 10 năm không gặp Trực kỳ chúng ta là hai kẻ anh mày Đã có lần đến nhà bác cầm xin cơm đã 10 năm rồi, chung nhỏ vẫn trẻ, chẳng ra đi chút nào. Chung nhỏ cũng mừng lắm, láo vừa cười vừa nói: "Để nhớ tất cả, làm sao quên được những ngày đó, nhưng tại sao huynh lại phải bế quan? hay là bị chó cắn đến sợ mà không dám ra?" Thành khất nói, nói bậy: "Láo anh mày này đánh chó điên hay nhất thế gian, đâu có lý nào lại bị chó cắn. Và để từ xa đến đây, rốt cuộc có chuyện gì?" Chung nhỏ nói: huynh đừng tượng để chạy đến đây gặp huynh Để đâu có nhiều công đến vậy, nếu biết bác cầm cư có mặt của lão Huỳnh thì ta đã, đã không đến rồi. Hai lão trò chuyện đùa giỡn nói chọc lẫn nhau mà đến lúc gia nhân đem cơm lên mới thôi. Ngồi vào bàn ăn, trung nho nghiêm sắc mặt hỏi truy vân thần khất về nguyên nhân cái chết của bác cầm thần quân và sự bí quan của lão. Thần khất than dài, thôi lại tất cả những gì ông đã được mắt thấy tai nghe. Truy vân thần khất còn nói về võ công của Lý Thanh Hùng nữa. Trung nhỏ nghe đến đoạn nói về võ công của chàng trai ốm yếu liền đứa mắt đam đam nhìn chàng như cố tìm kiếm một điểm gì Trung nhỏ nói Té ra đây là bệnh thư sinh liễu Thức Hiệp sao Vừa gặp ngươi Lão đã thấy hơi quen Nhưng không nói thì Lão cũng biết được rồi Dứt lời Lão quay sang nói với Tiểu Quỷ Tiểu Quỷ Chúng ta đến đây không uổng công Hãy mau tới đây bán chào lý Thúc Đó cũng là sư phụ của con Đứa nhỏ kia chẳng biết ông nó nói như vậy Là có nghĩa gì liền hỏi lại thật sao ra ra? rồi nó vội chạy tới trước mặt Lý Thanh Hùng quỳ xuống lạy. Lý Thanh Hùng thấy vậy giật cả mình, chẳng bộn nhiên mình nơi khác, tránh cái lại của đứa nhỏ. Hải Nhi bái xong bà lạy, đứng dậy bỗng thấy Lý Thanh Hùng không còn ở đó, cả cái ghế cũng chẳng còn, nó ré lên khóc. Ra ra, Lý thúc xấu lắm, không cho con bái lại nhập môn. sợ chúng nhau của trách, Thanh Hùng vội phân trần. Láo tiền bối, có chuyện gì từ từ nói, làm thế này, bán bối chịu không nổi. Lão mày thấy vậy cũng góp lời. Đâu có kiểu bái sư như vậy, sao không hỏi thử người ta có chịu hay không, mà cũng không có đồ lễ nhập môn, miệng nói bái sư là bái sư ngay, đâu phải vậy. Nói đến đó, lão bước tới vỗ thẳng và vai đứa nhỏ cười hả hả nói, Tiêu quỷ, truy vân thủ của triệu thuốc tổ, cháu có muốn học không? Đứa nhỏ nói, muốn chứ, cả bác cầm trường và bác cầm kiếm pháp của cô cô, cháu cũng muốn học nữa. Truy vân thần khất nói, nhưng ra ra của cháu không bảo cho bái ta thì thôi, ta không có dạy đâu. Đứa nhỏ lại ngoan ngoậy, không được đâu. Trung nhò quay sang nói với Lý Thanh Hùng. Nói thật với tiểu đệ. Ta rất mến phục lệnh sư không không tổ. Tiểu đệ và ta là người quen biết cả, nên tiểu đệ cứ nhận nó đi. Nó học của ta rồi nhưng không đủ, nên ta mới mang nó đi tìm danh sư. Gặp được cao thủ nào, nó nhất định đòi học được vài chưa mới chịu. Lý Thanh Hùng vội nói. Văn bối học không ra gì cả, đâu có thể làm sư phụ người ta. Võ công lão tiền bối cái thế. Nó khổ gì phải đi học của văn bối. Nếu bảo cháu chơi đùa với ván mối vài chiêu thì còn miễn cứng trung nho cười lớn nho từ khả giáo đôi mắt của không không tổ thật sáng suốt tìm được một đệ tử thế này thật không phải chuyện dễ rồi lão quay sang nói với tiểu quỷ ngươi nghe chưa Tinh thần của họ là như vậy có đâu như nhà ngươi chừng cứ như thế mãi suốt đời không làm nên việc lớn sau này nếu gặp được người nào võ công cao hơn Lý tú hiệp phải biết lựa lời và hành động thế nào để khỏi bị từ chối đó là điều khó nhất trong việc bước chân và trốn ra hồ qua lời nói của trung nho về mặt tiểu quỷ cũng thay đổi bất thường từ vui đuổi nhí nhảnh đến tuổi phận u buồn nó chỉ biết cúi mặt lầm lì trung nhỏ nói tiếp còn đứng đó nữa sao đừng bao giờ biết sợ máu lệ tạ ơn lấy thúc đi bây giờ nó chỉ biết vâng lời gia gia của nó mà thôi bảo làm gì thì làm đấy nó vẫn bước tới bái lệ lý thanh hùng lý thanh hùng bây giờ không còn trách cứ như trước chàng đưa tay giữ người nó lại mà an ủi đừng buồn vì lời giày la của gia gia cháu đó là một điều răn dạy rất có lợi chứ không phải có hại đâu thôi cứ vui lên rồi thúc sẽ dạy cho những muôn võ công hay nhất. Tiểu quỷ mừng quá đến nỗi quên cả u buồn, vội kêu to. Thật sao? Lý Tinh Hùng quay lại nói với Trung Nho: Lão tiền bối có thật tên của đại hạ đang được võ lâm đồn đại. Trung Nho gật đầu, rồi lão từ từ nhấc lên một tách trà, nhấp từng ngụm nhỏ. Uống xong tách trà, lão khà một tiếng dài rồi chậm rãi. Vừa rồi lão đem ái tôn vạn tiểu bảo tám tuổi đi chiêu du khắp nơi, mới ra được khỏi vài dặm thì đã nghe võ lâm đồn đại. Trong giang hồ vừa xuất hiện một bệnh thư sinh, họ tà sồng vẽ rắn đến nỗi Trung Nho phải người sau khi nghe về chuyện này. Ban đầu Trung Nho cũng không tin lời đó, làm sao lão có thể tin khi nói đến một thanh niên tuổi bao mới mười tám lại có được võ công tột đỉnh, lão vẫn định nen rằng đó là những lời đồn vô cớ. Cho đến ba ngày trước đây, lão gặp được Mai Hoa Thần Kiếm, Vương Diên Huyện Trưởng là hai vị trưởng môn nhân của phái điểm Thương, vừa gặp nhau vừa mừng rỡ, thay vì hỏi thăm sức khỏe cùng nhau, họ lại đem câu chuyện về bệnh thư sinh mà nói. Trung Nho còn nghe Ma Hoa Thần Kiếm nói đến một vài sự tích của bệnh thư sinh. Trung Nho nghe xong hút hoảng, giật minh cảm phục. Trung Nho còn được nghe nhiều về những âm mưu của Phi Long Bang về việc thiên dạng nhân ma đi ra ngoài quan ngoại, tìm lại những ma đầu nổi tiếng lưu lạc ở đó, phát thiệp mọi tất cả cao thủ thành xanh về quy tập ở Phi Long Bang. Phi Long Bang định giảm hết tất cả các chính phái trong võ lâm để một mình làm bá chủ. Trung Nho nghe vậy, biết việc không lành, ông lo lắng vô cùng. Một mặt ông nhờ Ma Hoa Thành Kiếm đi báo cho tất cả hào hiệp của các môn phái trong võ lâm biết tin quan trọng này, còn mà khắc lão dắt ái tôn đi tìm bằng hữu năm xưa để cùng nhau bàn việc đối phó. những người trung nho định đi tìm diễn nhất trước nhất là bách cầm thần quân, sau đó đến truy vân thành khất. nhưng thật đau đớn cho trung nho, tin kia vừa nghe được thế bách cầm thần quân đã là nạn nhân trong âm mưu của phi long bang. trung nho còn thuật lại câu chuyện lão gặp mai hoa thần kiếm cho mọi người nghe, và nói đến lý do của lão đã vượt mấy ngày đường đi đến bách Cẩm cư này. lão anh nghe qua âm mưu của phi long bang lòng lạnh lên, lão nói. Trung nhỏ vì lòng bằng đã phát ra chiến thư, nhưng có đề ngày và địa điểm hay không? Trung nhò nói, hiện giờ chưa có ai tiếp được chiến thư, nhưng ta tin chắc rằng sẽ không bao lâu, trong vòng một tháng nữa thì các phái võ lâm đều nhận được chiến thư cả. Lão anh mày cao mày nói, ngày mai ta phải xuống phía Nam, thế là chúng ta phải mỗi người một hướng. Phần ta đi tìm bó đăng để cảnh cáo tên lỗ Mũi Châu, luôn tiền lão anh mày này sẽ đến thiếu lâm tự để gặp tư lâm hòa thượng. Trung nhò nói, việc đó không cần thiết. Vì Võ đang và Thiếu Lâm đã hay tin này. Cả hai phái đã cho người xuống núi để xem sát hành động của Phi Long Bang. Hai phái đã hợp nhất, đồng ý cùng nhau đưa Thái Thượng, trưởng của Võ đang ra làm minh chủ. Lấy nơi Võ đang làm trung tâm liên lạc, đã có rất nhiều hào kiệt tập trung bởi Võ đang Thì tốt hơn hết là chúng ta vào núi, tìm lại mấy vị lão tiền bối là hơn. Được, thế thì cứ vậy mà làm. Thấy lão anh mày sốt sáng, chung nhau nói tiếp. Còn về thần đồng tiểu quỷ thì giao cho Lý Thiếu Hiệp coi chừng. Các ngươi ba người ngày mai phải rời khỏi nơi này, tìm nơi khác rồi liên lạc với các vị đại hiệp khác, tuyệt đối không được một mình mạo hiểm đến Phi Long Bang, mặc dù nhận được chiến thư. Việc báo thù cho bác cầm Thận Quân không nên tính vội, chờ khi nào lão sắp đặt xong xuôi cũng chẳng muộn, muốn làm bất cứ một hành động nào cũng phải liên lạc với võ đàng, có thể chúng ta mới quyết sạch được quần ma. Nghe xong lý Thanh Hồng vội nói, văn bố tuần mệnh. thế là qua ngày sau, năm người chia ra hai đường, hai lão đi về hướng nam, còn ba người thì đi về hướng bắc. Đặng thu hệ và tiểu bảo cậy có Lý Thanh Hùng đi cùng nên cả hai rất vững dạ. Thật ra Lý Thanh Hùng mới vào giang hồ nên không thông thạo đường lối bằng Tiểu Bảo, Trên đường đi Tiểu Bảo đã tỏ ra thông thạo rất nhiều. Tiểu Bảo bao giờ cũng vui vẻ, vừa đi vừa hát, có lúc quay sang phải, lúc cũng sang trái. đến nơi nào Tiểu Bảo cũng giới thiệu cảnh vật phong tục nơi đó, đôi lúc nó lại còn thêm mắm thêm muối vào nữa. Tiểu Bảo sợ dĩ biết được như vậy là vì nhờ theo Ra Ra từ lúc lên ba dẫu sao nó cũng hơn Lý Thanh Hùng về điểm này. Tiểu Bảo được cái, tài nói giáp. Nên nói gì Thanh Hùng và Thu Huệ cũng tin là thật Rồi có một hôm Vì nghe theo lời của nó mà Thanh Hùng Phải đi lạc đường Trời đã tối mà ba người còn phải lần quẩn trong rừng Chẳng thấy một mái nhà hay một ánh lửa Biết vậy nên Lý Thanh Hùng la lên Bậy rồi, núi này không biết tên là gì Cũng chẳng biết đây là nơi nào Có lẽ tối nay phải ngủ ngoài rồi Thu Huệ thì đói lắm Nên mắng tiểu bảo không ít. Người chỉ có tải nói dóc thôi Đêm nay phải ngủ ở đâu bây giờ Ta đói bụng lắm rồi Chắc phải thiêu người để lót dạ thôi Nghe thấy tiểu bảo cười nói, cô cô tốt bụng ơi, tiểu bảo chỉ có hai cân xương và một cân thịt thôi, làm sao cô cô ăn đủ dạ? thôi để lát nữa tiểu bảo bắt vài con thỏ, cho cô ăn thay mạng tiểu bảo vậy. Lý Thanh Hồng không nhịn được cười chẳng nói xen vào, thôi không gây nhau nữa, chúng ta đi quanh đây một lượt, không chừng có nhà mà không biết. Đứa nhỏ đứng phát dậy, đúng rồi, Lý Thúc có ý kiến, hay chứ đâu như cô cô, cứ đòi ăn hoài như vậy. Thu Huệ nghe tiểu bảo nói thế, tức vô cùng, nên nhảy tới. Bà tai nói một cái. Tiểu bảo biết Thu Hệ đang giận, nó la lên rồi bỏ chạy, miệng nói to. Cô cô, cháu không nói nữa. Tiểu bảo chạy thẳng lên núi Thu Hệ đuổi theo, thấy vậy Lý Thanh Hùng cũng bội đuổi theo hai người. Tiểu bảo chạy trước, Thu Hệ chạy sau, rồi Thanh Hùng chạy sau cùng. Họ vừa chạy vừa la như trò đổi bắt vậy. Đang chạy Tiểu bảo bóng dừng lại, ra hiệu cho hai người rồi nói nhỏ. Đừng la lớn. Thu Hệ tưởng nó làm trò để phải mình nên nàng không kể gì cả mà cứ la to. Thanh hùng thấy vậy, từ sau phóng tới ra hiệu cho thu huệ im lặng. Đời nhiên cách đó chẳng xa, có tiếng phát. Là ai? Thanh hùng làng kéo hai người lách qua nơi khác, rồi nằm giặt trong bụi cây. Cả bá im lặng nín thở, chẳng còn dám động đậy nữa. Lại có tiếng khàn khàn phát ra. Lão Lâm, ta coi thành cái của ngươi thật quá tinh vi rồi đó. gió thổi cây động mà ngươi tưởng là người. Yên tâm đi, từ từ đó chẳng tới đây đâu. Tiếp đó có tiếng nói ồ phát lên. Tiểu vương, lúc nãy ta càng nghe rõ là có tiếng nói. Làm sao sai được? người đã quên là căn dặn của hồ bá từ sao chúng ta cần phải cẩn thận giọng nó kia vang lên người ta toàn là danh môn chính phái chẳng bao giờ họ lại lựa con đường này mà đi hơn nữa đã có ta đây các ngươi cứ yên tâm đi tiếng ồ lại vang lên Từ nói vậy nhưng chúng ta cũng phải coi thử nếu có gì sơ suất chúng ta sẽ mệt đó rất là hai người đó đi đến gần nơi thanh hùng đang núp thanh hùng nghĩ thầm sao họ lại biết trước mình đến đây hay là hành tung của mình đã bị đối phương phá giác rồi bọn họ chắc chắn là người của phi long bang Hai người kia đến gần chỗ chẳng nút Thanh Hùng nói nhỏ vào tai thu huệ và tiểu bảo Các người đừng động đậy Có gì ta sẽ ra ứng phó Bống chẳng nghe có tiếng từ xa rồi lại Chẳng đoán biết là có người Quả nhiên hai bóng đen từ từ đi tới Chẳng vội nói khẽ Chúng ta ngồi xem thử ra sao Trong khi đó hai người tuần tiếu Cùng phát giác được có hai bóng đen này Vội chơi mỗi người một bên Cả hai túi kiếm ra nói Là ai? Ngừng lại Hai bóng đen vừa đi tới Thì hai người tuần tiếu vội chạy ra cản lại lối đi và hai cây kiếm cùng đâm ra một lượt. Chẳng thấy hai bóng đen đó đối phó thế nào, chỉ nghe tiếng bi bạch khe khẽ. Hai người tuần tiểu đã như gà chọc tiết mà nằm im tại trận. Thanh Hùng và Thu Huệ và Tiểu Bảng núp sát bên, thấy võ công phi thường của hai bóng đen sừng sốt. Một bóng đen cao úm nói: "Đinh Nguyên kia, tại sao lại sai Lúc bất tài này mà giữ lấy con đường trọng yếu đây?" Dứt lời, liền ra tay giải huyệt cho hai tên tuần tiểu. Tên tuần tiểu họ Vương phun ra một ngụm huyết màu đen, đứng sững nhìn hai người thân hình lác lư, thanh hùng nhìn chỉ thấy hai bóng đen, một cao một thấp. người bên trái cao úm như khúc tre, trong bóng tối lý thanh hùng chỉ thấy đôi mắt hắn tỏa ra một thứ ánh sáng rộng rợn. còn người bên mặt thì mập lùn như đống thịt. hai người đứng sát bên nhau như hai cái bóng ma quái gì, trông thấy khó mà chịu nhịn được cười, nhưng đồng thời cũng khiến người yếu bóng vía phải nổ ra gà. ngay cả tên tuần tiếu họ vương cũng không khỏi sợ hãi. hắn thầm nghĩ rằng vương thất sinh ra không gặp thời mà lại gặp phải quỷ thế này. màu giọng nói vàng lên. Tiểu tử, sao không quỳ xuống mà dập đầu Có phải Đinh Nguyên ra lệnh cho các người Đón rước lão ra như vậy không Tuần tiểu họ vương không biết hai bóng đen đó là ai Ân nhân hay thủ địch Người hắn phải tiếp rước hay phải diệt trừ theo lệnh của chủ soái Tên tuần tiểu nghĩ rất nhiều về điều đó Nhưng hắn tự biết võ công của hắn thô kém họ xa nếu chẳng trả lời Nhất định hắn sẽ bỏ mạng Vì vậy hắn vội quỳ xuống bái lệ Người một lùn như biểu diễn tài nghệ của mình Đưa tay lật qua lật lại Theo nhịp lệ của tên tuần tiểu họ vương Nơi tài lão phát ra những tiếng kêu như gõ mõ. Người cao lớn thấy vậy biết người lùn đang chọc tức tên Tuần tiểu Họ Vương. Nếu cứ để tên lùn làm vậy, thế nào cái đầu của tên Tuần tiểu Họ Vương cũng nó thành trăm mảnh. Hãy ra cũng thấm vào óc mà biến thành tàn phế. Nên tên cao ốm vội cạn lại. Hiện lão nhị, cần gì phải nóng nảy với bọn này. Chúng ta hãy làm việc chính của chúng ta trước. Người mập lùn được gọi là hiện lão nhị, liền cười phát ra tiếng quái dị, rồi thu tay về. Tên Tuần tiểu Họ Vương mệt là. Nằm định dưới đất không còn thở than được gì nữa Trương Huynh Sao Huynh lại nhẹ dạ đến vậy Việc này làm sao ta thứ cho bọn chúng được Tên cao ốm họ Trương cười nói Lão Phu không phải nhẹ dạ như vậy Nếu lão Phu không phải nghĩ tình của Ninh Nguyên kia Thì mạng tên tuần tiếu này đã mất từ hồi nào rồi Lão già cao ốm họ Trương vừa giất lời liền đưa thay giải huyệt cho tên tuần tiếu họ Lâm Đang nằm Bên người họ Vương từ lúc đấy đến giờ Thiếu hiệp Màu cõng tên này lên Dẫn lão Phu đến gặp trai chủ các người. Tiêu Lâm giật mình run bần bật vì ban ấy chàng bị lão điểm huyệt, bây giờ lão buộc mình phải dẫn đến gặp mặt sư phụ. Chàng đoán biết có việc chẳng hay xảy ra. Tuy biết là như vậy nhưng không biết phải làm cách nào hơn. Chàng đành thở một hơi vận công giải huyệt, cuối mình ôm lấy đồng bọn run run bước đi. Lúc đó Hải Nhi thần đồng núp trong đống cỏ thấy họ đi hết mới thở ra một hơi dài nói với Thanh Hùng: Lý thúc võ công hai người này thật quá ghê gớm nhưng không biết họ là người tốt hay xấu đây. Lý Thanh Hùng buồn bã: Hải Nhi chứ không phải người tốt đâu. Lão già đó là vô thường quỷ trong thiên sơn thất quỷ Võ công rất ghê gớm Hải nhi thần động nói Nếu vậy chúng ta cần theo dõi hành động của chúng thế nào đây Lý thúc có bằng lòng không Chúng ta cần theo dõi hành động của chúng để biết Lý thúc thúc có bằng lòng hay không đàng thu hệ vốn có tính thương người Không nỡ để người như kia bỏ mạng một cách vô tội Vội hối lý Vội dục lý tách hùng đổi theo bọn người kia Lý thái hùng mỉm cười nói Huệ muội đừng vội tin mà hối hận không kịp Tất cả bọn người đó đều là bọn xấu không ai tốt cả đâu nhưng nếu muội muốn chúng ta cũng nên đi xem cho biết cũng chẳng có hại gì. Thu Hại và Hà Nhi thần đồng thấy Lý Thanh Hùng không từ chối vội bá đề khí đan điền đuổi theo bọn người ban đấy Lý Thanh Hùng không đi kêu hai người lại có gì đâu mà cô nương vội như vậy bây giờ chúng ta tìm cơm ăn no nê rồi mới đi đi ngay bây giờ thì sợ bụng đói chẳng nổi đâu Thu Hệ quay lại nhìn chàng một cái rồi nói Hùng ca ca nói chơi đó sao dễ rừng hoang cơm đâu mà ăn Lý Thanh Hùng cười hả nói nếu cô nương không tin cứ đi theo ta dứt lời chàng giắt tay hai người đến chỗ của vương thất đứng canh bàn đấy đưa tay chỉ về phía trước cô nương bây giờ đã tin chưa thu hệ liếc mắt nhìn thấy trước mắt quả nhiên có một mâm đồ ăn đã dọn sẵn nàng tên thông đưa táo che mặt lại hải nhi thần đồng reo lên chạy đến ông con gà quay xé ra từng mảnh vừa ăn vừa cười trông rất vô tư ba người ăn uống xong thanh hùng vỗ đầu hải nhi thôi chúng ta mau lên được cạo chế thế là ba người lần theo chân núi tiến bước Đầu nhiên trước mặt có một làn khói trắng rệt ra nâu âm một tiếng lợn tung tuế bay tứ phía rất đẹp mắt. Thanh Hùng cau mày suy nghĩ một lúc rồi nói: là thật. Chẳng lẽ đằng kia đã xảy ra huyết chiến rồi sao? Trong lúc bất ngờ, Thanh Hùng giang tay ôm hai người vào, rồi chủ thật khinh công thợn thẳng, nhắm hướng trước mà thẳng đến. Thanh Hùng hành động quá lẹ làng, làm cho hai người không sao trở tay kịp, đành đứng im không cục cửa. Họ cảm giác như đang bay trên mây, hai bên tai gió kêu u, mắt rười, hài như thích trí mà gieo. Khinh công của Lý thúc thật tuyệt vời, chóng luyện cho kỳ được mấu này mới thôi quả thần trời không phụ lòng người, về sau Hải Nhi thần đồng đã có thành tựu. Nhưng đó là chuyện của sau này. Lúc này thì bỗng từ trong rừng vang lên một tiếng hét chát chúa, tiếp theo hàng ngàn mũi tên bắn ra vào ba người như mưa bấc. Lý Thanh Hùng hai tay ôm hai người, không có cách gì chống đỡ, nếu bỏ hai người xuống để chậm mất, ôm hai người thì cũng nguy hiểm vì tên đã bắn đến quá gần. Trong lúc cấp bách, Thanh Hùng hét lên một tiếng, thân hình bay lên ba trượng, hàng ngàn mũi tên bay vù vù dưới chân, nếu chàng không phải tay võ lâm cao thủ, chắc chắn ba người Đã bỏ mạng tại chỗ rồi Thanh Hùng tức giận vô cùng Trang vội xả xuống, thả hai người ra Lách mình tìm địch thủ Thu hệ và hai nhi thần đồng bất ngờ tìm lại được chỗ bằng cấp ẩn nấp Nên vội tung mình nhảy đến Thanh Hùng lệ làng vẫn đủ mười phần công lực Và hai cánh tay, tung mình lên Lao vào chỗ bọn người đang ẩn nấp Tức thì có những tiếng la thảm thiết Nằm cái thân người từ trong bụi cây lăn ra Ba người phát giác địch nhân Vội xông vào tha hồ hạ thủ Chỉ trong chốc lát, cảnh vật trở nên vắng lặng, xác người nằm ngang. Huyết diễm đầy đất Thanh Hùng phát tay gọi hai người lại Rồi tiếp tục lần theo mé núi đi tiếp Lúc bấy giờ trước mặt ba người cách chừng ba bốn trượng Tiếng là hét Tiếng miếng khí chạm nhau kêu chăn chắt Làm chấn động cả không gian Ba người biết nơi đó đã xảy ra cuộc huyết đấu Vội giảm bước nhắm hướng phát ra tiếng động mà đến Chỉ trong chốc lót Hai người đã đến một ngôi nhà lá Đó là ngôi nhà của bọn Sơn Thái Lý Thanh Hùng vội đem hai người đặt trên cành cây Rồi chàng lần lượt Lao lên ngọn cây quan sát Nhìn một lúc chàng thấy phía tây ngôi nhà có một khoảnh đất rộng, đèn sáng như ban ngày. Trong sân có ba cặp đang đánh nhau đến hồ quyết liệt, bao bọc quanh sân, hàng hà xa số hán tử đang cầm đèn lá hét dậy trời. Ở phía đông có ba lão già ngồi kế nhau, mắt đăm đăm nhìn vào cuộc đấu. Chàng nhận rõ trong ba lão già có hai người cao ốm, hai người đó chính là hai người mà chàng đã gặp ban nãy Bỗng chàng thấy hai người khi kiệt sức, sắp bị hại, chàng muốn ra tay cứu giúp nhưng không biết bọn họ là ai. Ai là bà Hữu, ai là người của Phi Long Bang Nên chàng chẳng dám ra tay Vẫn có đang do dự Lý Tinh Hùng đang bùi dối Bỗng qua hai tiếng hét vàng lên Tiếp đó hai bóng đen từ trên nóc nhà Trước mặt chẳng phóng vào giữa trận Giúp hai người sắp bị hại Trước hành động đó ai nấy đều ngạc nhìn Các địch thủ đang giao đấu Thay thế dừng tay nhìn vào hai người này Hai người mới đến là một tăng nhân mặc áo cà sa Màu xám cho bước ra Mặt đang đằng sát khí Một người chừng 30 tuổi mặc y phục xanh Lưng đeo bảo kiếm về mặt hiền từ. Bóng từ trong cửa chính. Một trung nhân bước ra Vóc người to lớn, mặt mày hung tợn Đến trước mặt hai người, cười sang sảng. Nhìn vì sư huynh đến một cách quá đột ngột Đều đẹp không kịp đón tiếp Mong sư huynh tha thứ cho Không để tăng nhân trả lời Chàng trung niên quay mặt nhìn người mặc đồ xanh hỏi tăng nhân Sư huynh, vị này là ai? Tăng nhân gửi mặt lên trời cười hà hà Tiếng cười vang rội cả một góc trời Làm cho anh ấy đều giật mình Cười một lúc ông khinh bị nói Nằm bộ a gì đà phận Đinh tới chủ chơi quá lời bần đạo đâu xứng với tướng dị huynh mà đinh thí chủ gọi như vậy. đoàn ông quay lại chỉ vào người mặc áo xanh. người này là khổng đại hiệp châu tiểu kiếm một nhân vật trưởng bối của phái điểm thương. người trung niên này chính là đinh nguyên nghe nói người áo xanh đó là người của phái điểm thương sương sốt mồ hồ rồi nói. chẳng biết khổng đại hiệp đến đây có việc gì. tiêu đại thật vinh hạnh được tiếp kiến ngày hôm nay. bỗng từ trong đám người phi thân ra ba bóng xanh chạy đến bên cạnh châu tiểu kiếm cúi đầu thi lễ mừng rỡ đồng thanh. sư huynh sao bây giờ mới đến. Châu tiểu kiếm thấy hai vị sư đệ của mình vẫn bình yên, không bị hại, lòng mừng khấp khởi, niềm nở nói: Ta tính tới sớm, nhưng dọc đường gặp phải vị đại sư này, đi đến chế, các đệ vẫn bình an vô sự chứ? Ba người mới đến vui vẻ, chúng đệ vẫn bình an, còn vị đại sư này là ai, trong môn phái nào? Châu tiểu kiếm giới thiệu, vị này là tuệ không đại sư, môn hạ của thiếu lâm, đồ đệ của tư lâm đại sư. Ba người kia vội quay đầu lại, cúi xuống đồng thanh, hân hạnh ra mắt đại sư. tôi không vội trả lễ nói tại sao các người không ra tay hạ tên ác đặc này để cho xong để hắn đứng làm ta khai mắt ba người kia nói chúng ta bất tài không thể nào hạ nổi đinh nguyên mau đại sư thứ lỗi tề không mỉm cười qua qua nhìn đinh nguyên với đôi mắt muốn nảy lửa đoạn ông nói đinh nguyên chần chờ gì nữa mà không cúi đầu chịu chết hay đợi ta ra tay đinh nguyên không sao chịu được được chính lời quá mặt thị như vậy ông ta lạnh lùng nói tên chọc già kia đừng khoác lác mà bỏ mạng nếu ta không vì tình đồng môn 30 năm về trước ta đã cho người một trường nát thay thức khắc đừng hòng thoát khỏi nơi này một cách dễ dàng. Tuệ không là người tính tình hiền hậu, không bao giờ biết giận ai, nhưng khi nghe được mấy lời của Đinh Nguyên, ông không thể cầm lòng được mà hét: đồ phản bội, hôm nay đừng mong thoát khỏi tay ta. Dưới lời liền đẩy xong trường với sức gió kinh hãi, Nhắm thạc Đinh Nguyên mà tống tới. Vốn đã biết công lực của tuệ không thế nào, Đinh Nguyên không dám ngang nhiên đưa trường ra đỡ, vội lách mình sang một bên, la lớn: tên chọc, hãy dừng tay mau. Trường quá tầm thường ta không đỡ xuống tay làm hại thanh danh vậy ta để cho hai môn hạ tiếp đấu với người dưới lời ông ta phát một cái tức thì có hai lão quái một cao một gầy song song bước ra cười hăng hát nhìn vào mặt tuệ không như trêu chọc hai người đến cách tuệ không chừng hai trượng thì dừng chân lại đinh nguyên cười đáp ý đoàn tung mình chạy vào chính đường hai lão quỷ nhìn vào mặt tuệ không nói ta không ngờ hôm nay lại gặp ngươi ở đây ngươi còn nhớ cái đây 30 năm về trước ta đánh một đoàn trí tử không hôm nay ta quyết trả lại cái nhục một trường đó đồng thời cho ngươi biết thêm một chút ít tuệ không lạnh lùng nói Chả thù hay lãnh thêm một trường nhục hình nữa Ta trông dáng người Là người đang tu hành tâm địa chẳng khác nào Loại ác thú độc lão quỷ lùn mặc áo đỏ Tư giận hét lên những tiếng dài Người xem trời bằng nắm tay sao Từ lúc ta bước chân đến giang hồ Chưa từng một ai đứng trước mặt ta mà nói như vậy Bây giờ đừng trách ta độc ác Tức thì người lùn mặc áo đỏ tung ra hai luồng trường phong Một cương một nhu Nhắm ngực tuổi không tông đến Thì ra lão tăng này chính là tên dâm tăng Tên tinh nguyệt đại sư Năm nay lão 60 tuổi, nhưng 30 năm về trước, lão xuất hiện ở Trung Nguyên, hủy hoại bao nhiêu đời con gái, hạ sát những người không chịu theo ý lão. Sau khi bị trưởng môn phá thiếu lâm, tức là sư phụ của tuệ không đánh mấy trường, tiếp đó lại bị tuệ không dùng độc thủ đánh suýt bỏ mạng. Về sau, lão thích kinh không dám xuất hiện. Về Tây Tạng cố luyện môn thấp cảnh công để trả thù. Môn thấp cảnh công là một môn vô cùng lợi hại, nó có hai lượng một cương một nhu. Mỗi khi địch nhân bị trúng phải, tất cả xương cốt đều nát ra, thân hình mềm như bún mà bỏ mạng. Còn người cao ngầu đó chính là một trong thiên sơn thất quỷ, tên vô thường quỷ trương trị. Ông ta có một môn võ công vô cùng lợi hại. Lúc nhỏ trong hang đá, may mắn được bạch tuyết loan song trường, đem về nuôi dậy truyền thụ tất cả tuyệt học cho lão, nên bây giờ mới có được một võ lâm có hạng như ngày nay. Sợ dĩ hai người này có mặt ở đây là mưu cố đoạt được một bảo vật mà võ lâm ai cũng muốn. Bây giờ tôi không hòa thượng thấy tinh huệ đại sư mới rất chiêu đã dùng đến độc thủ nên không dám ngang nhiên chống đỡ, vội lui sau ba thước để né nếu nhìn vào trận đấu này, một người võ lâm không có hạng, không thể phân biệt ai mạnh ai yếu. nhưng nếu võ công thượng thặng, thì sẽ nhìn thấy nội lực của tuệ không thua xa đối phương. tinh bạch đại sư thấy đối phương võ công chẳng ra gì, ngờ mặt lên trời cười nói: võ công như vậy mà dám ngang nhiên thách đấu sao? mau đem mấy viên qua năm cường long châu bọc trong mình giao cho ta, thế ta mới để yên cho bạn đi. nếu trái ý, đừng trách ta ác độc. tôi không nghe nói thì giật mình không biết đối phương dùng cách gì mà bó vật mang trong mình lại có thể biết được, lão thầm nói hôm nay chắc chắn nguy to. Tiện đây nhắc lại chuyện mấy mươi năm trước, hòn núi này của dân lành chiếm cứ làm ăn. vào một ngày kia, dân chúng đang cầm củi làm việc, thấy Đinh Nguyên dẫn một túm thuộc hạ đến đánh đuổi chiếm cứ khu này, xưng danh là phục hộ kim cương Đinh Nguyên và nhập vào phi Long Bang. Từ Lâm đại sư trước đây nghe tin đệ tử mình phản bội, tức giận vô cùng, liền phái bốn đệ tử xuống núi bắt hắn đem về trị tội. nhưng Đinh Nguyên đã biết trước, không dám xuất hiện, Ẩn thân vào phi Long Bang nên không xả bắt được. Cho đến năm ngoái lại có tin Đinh Nguyên xuất hiện tại đây, theo chủ ý của bang chủ Phi Long Bang. Từ lâm đại sư từ trước đến nay chỉ thu nhận 6 đổ đệ, 4 đồ đệ thao thầy tu luyện không muốn xem vào vực đời là Chi Không, Tuệ Không, Tranh Không và Minh Không. Còn là hai người lui về quê vui với ruộng vườn. Là Tôn Trường Huệ Còn tên thứ sáu là phù Hổ Kim Cương Đinh Nguyên, hiện giờ là môn hạ đắc lực của Phi Long Bang và cũng là đứa lừa thầy phạt bạn. Sở dĩ tuệ không đại sư xuất hiện nơi này một cách đột ngột là bởi lý do như sau. Trước đây mấy tháng Tô Trường Huệ được Triều đình cử làm trưởng đoàn trừng một sai kim ngân châu báu từ miền Tây về Triều đình. Trong lúc đảm nhận trách nhiệm, ông mang theo hai đệ tử, một người là Thiết Cách Trưng, một người là Kim Đao Lý Nhật Toàn và một túp thuộc hạ. Khi sai kim ngân châu báu đến núi Long Môn này, bỗng từ trên núi chừng 20 tên phóng xuống cướp lấy chặn đường sai châu báu đó. Tôn Trường Huệ thấy việc quá bất ngờ, lâu nay núi này của dân lành làm ăn đều được cướp bóc, tại sao lại xảy ra việc đáng tiếc như vậy? Đang trong lúc bối rối, bốn từ trên núi vang lên một tiếng hét vang trời tiếp đó có bốn bóng đen bay đến tôn trường huệ đinh thành nhìn kỹ thấy trong bốn người đó có đinh nguyên sư đệ của mình tức giận hét một tiếng vung trường đánh vào đầu đinh nguyên đồ phản bội ta quyết không cho người sống sót nơi trần gian này phù hồ kiên cương đinh nguyên biết người đó là sư huynh của mình thất kinh lách mình tránh khỏi làn trường dù quay mình bỏ chạy đinh nguyên tỏ ra sợ sệt không phải vì sợ tôn trường huệ đánh bại mà ông ta chỉ sợ tung tích bại lộ sư huynh hành mất tự do đôi khi bị sư phụ bắt về trị tội là khác nhưng ông ta đâu chịu bỏ qua. Phi thân đến chính đường là tôi sai bốn cao thủ xuống núi sẵn, các người cần hạ sát tên đi đầu và phải bao vây tận diệt cho sạch, đừng để một tên sống sót. Bốn người đồng thanh giảm một tiếng rồi phi thân xuống núi Học mặt với bọn ban đấy bao vây đám người kia. Tôi chỉ nguyện một mình phải chống đỡ với bảy cao thủ thì làm sao chống nổi? Ông bành trổ hết tuyệt học chống lại, nhưng rốt cuộc phải bị trọng thương dưới bầy làn trường độc ác của bảy cao thủ phi long. Còn hai thuộc hạ và đám tùy tùng của ông bỏ mạng, xe trâu bò bị bọn chúng cướp mất. Một cao thủ phi long băng thấy vậy định ra tay hạ sát tôn trường huệ thì bóng từ xa có hai luồng trưởng đánh vẹt người sang một bên tiếp đó có hai lão già xuất hiện tôn trường huệ nhắm mắt chờ chết bỗng nghe hai luồng trưởng đưa đến ông biết có người tiếp cứu Vô một mắt ra nhìn thấy hai người này không ai xa lạ chính là lạc vũ biên tô cưu thắng và lão lạc diệp bô danh giang nhất vi là hai cao thủ của phái điểm thương đi ngang qua đây tình cờ gặp cảnh này nên ra tay can ngăn hai người vừa nhảy vào giữa bọn vung trường liên tiếp đánh ra làm cho bọn người kia thất kinh hoàng hồn bỏ chạy Về sân trại tất cả Dẹp xong bọn cường khấu Hai người vẫn nội công chữa thương cho tôn trưởng Huệ Một lát sau ông ta từ từ tỉnh lại Từ từ đứng lên bán tạ hai người nói Đa tạ nhì vì sư huynh đã cứu để thoát chết Ơn này để nguyện ghi tạc Hai người bước đỡ ông dậy Vì sao sư huynh lại ra thông nỗi này Tôn trưởng Huệ đau đứng kể lại sự việc cho hai người nghe Kể một lúc ông quay sang nhìn Thân người của đám thuộc hạ Đã nằm quằn quại trên vũng huyết diễm Ruột đau như cắt rồi quay lại nói với hai người kia bây giờ Có vẻ xin đi gấp, chúng ta chắc chắn có ngày gặp lại, xin cáo biệt." Dứt lời, quay mình đánh thoát một cái, nhìn hướng Tương Dương Thành thẳng đến. Về đến Tương Dương Thành, vội tới với vua, trước sau không bỏ rõ, cầu khẩn được tha mạng, rồi từ giá đi đến Cao Sơn Thiếu Lâm, cầu lại cho sư phụ nghe. Tô Lâm đại sư nghe đến thì tức giận vô cùng, nếu có Đinh Nguyên đứng ở đây, chắc chắn ông ta ban thành thành trăm mảnh. Ông lập tức phái tuệ không xuống núi, cố tìm bắt cho được Đinh Nguyên, mang về nào cho ông ta, đòi lại số châu báu mà đã cướp đem trả cho triều đình trong lúc đó châu tiểu kiếm cùng ba sư đệ tuấn lãnh sư phụ là mai hoa thần kiếm đến thiếu lâm đưa tin cho từ lâm đại sư biết âm mưu của phi long bang sắp đến lấy bảo vật của võ lâm và tính đến chuyện đến đây cướp qua năm cường long để lặn xuống suối lấy bảo vật bàn với phải thiếu lâm hay hợp sức lại với điểm thương đoạt lấy bảo vật này sở dĩ mai hoa thần kiếm biết được tin đó là vì ông là một cao nhân thuật lại cho biết rằng trước đây gần 500 năm có một vị đệ nhất võ lâm tên là ngân câu khách xuống một đáy suối ở trong ngân hà lấy được một cuốn kỳ thư và một kiếm báu đem về luyện một thời gian 3 năm thì võ công đã đến mức xuất thần nhập hóa, mỗi thứ đánh ra đều có một công lực gây hãi, Đã vậy ông lại còn được cây kiếm báu, mỗi lần đánh ra hào quang tỏa sáng một góc trời, làm đối phương lóa cả mắt và còn có một sức mạnh gây hồn, nếu người không phải là võ lâm có hạng thì chẳng thể nào chịu nổi sức mạnh đó. Sau một thời gian hành hiệp trên giang hồ, tuổi đã già, lúc biết chẳng còn sống được bao lâu, không biết phải truyền thụ võ công cho ai và cũng không biết cần giao báu vật cho ai. Ông biết đây là báu vật, nếu truyền lại cho người bất nghĩa thì quả thật là một tai họa, ông liền đi đến bên bờ suối. Lúc ông lấy báu vật này, lạnh xuống đó, bỏ báu vật vào chỗ cũ, rồi ngồi luôn nơi đó mà ta thế. Từ đó về sau cứ đúng 100 năm thì đại suối phát ra một luồng sáng chiếu lên. Cho đến hôm nay là năm thứ 500, nó cũng phát ra luồng sáng trói lọi đó. Khách giang hồ đều ấy làm lạ, dừng chân xuống đáy suối xem. Nhưng giới cuộc đều mang lại thất bại, vì dưới đáy thì nước chảy quá xiết và lạnh buốt, không thể nào xuống được nữa. Mai Hoa Thần Kiếm nghe thấy vội hỏi, làm cách nào lấy được báo vật đó? Vị cao nhân đó cười ha hả không có gì là khó. Hãy đến Thiếu Lâm, mượn cho đường qua năm cường long chấn bọc vào mình, lặn xuống, là không có gì cản trở. Mai Hoa Thần Kiếm thấy vậy, vui mừng khôn xiết sang châu tiểu kiếm cùng ba sư đệ đến Thiếu Lâm, bàn việc lấy báo vật. Nàng ở trong lúc hai người bàn luận như vậy, thên linh người của Phi Long Bang hay được, vội chạy về báo cho bang chủ hay. Gặp được cơ hội, thiên diện ma vương chủ nhân Phi Long Bang, sai 6 cao thủ, đến lặn xuống Nhưng suốt cuộc là thất bại. Tức giận ông sai người ý, lập kế, theo dõi mọi hành động của phái điểm thương và thiếu lâm. Ông ra lệnh nếu ai bắt được báo vận của phái thiếu lâm đem về nạp, ông sẽ cho thăng thưởng. Tức thì tất cả môn hạ của Phi Long Bang tỏa ra khắp vùng để thi hành công việc, nhắc lại lúc châu tự kiếm đến thiếu lâm tự, vào trong an. Bày tỏ đầu đuôi cho từ lâm đại sư hay. từ lâm đại sư lập tức sai tuổi không mang qua năm Cần Long, châu xuống núi đi cùng châu tự kiếm về phái điểm thương qua ngày thứ hai mấy người vừa xuống núi đi trùng trăm dặm bỗng gặp lạc vũ kiếm và lạc điệp vô thanh hai người của phái điểm thương nói rằng Mai hoa thần kiếm không còn ở phái điểm thương nữa ông ta được thái thượng chân nhân mời đến hồ bắc võ đăng rồi châu tử kiếm nghe sư phụ không còn ở nhà lin này sẽ ý nói với đồng bọn người của phi long ba biết được hành động của chúng ta chúng ta cần đến hồ bắc trao vật này cho sư phụ đã nếu chúng ta về điểm thương ai e lắm bất tiện tôi không nghe được liền tán thành hành động đó nhưng tôn trường huệ lại không bằng lòng bàn với mọi người nên đến long mông sơn dẹp bọn cướp lấy lại châu báu của ông rồi đến hồ bắc sau sẽ không chế, thấy là nói tha thiết của tôn trưởng huệ ai cũng đồng lòng nên không từ chối. nhưng châu tiểu kiếm lại có ý, việc đó không thể trì hoãn, còn việc này không thể chậm chế được. nếu cần sư huynh cùng lạc vũ kiếm và đẹp vô thanh đến đó trước, đợi không huynh cùng ta hoàn tất công việc sẽ quay trở lại giúp các ngươi một tay. mọi người sắp đặt công việc xong xuôi, châu tiểu kiếm nói vậy các người hãy đến đó trước, còn ta và tuệ không sư huynh sẽ đến sau. ngờ đâu người định không bằng trời định. châu tiểu kiếm Chờ cho ba bóng người kia đi mất giản ông ta mới cùng Tuệ không tiếp tục lên đường nhưng hai người vừa đi được 3 dặm thì bị bọn cao tổ Phi Long bang chặn đường hai người vốn không muốn gây sự hoặc đánh nhau với người của Phi Long bang nên họ có nghĩ định khi nào hoàn thành công việc giao báo vật lại cho trưởng môn điểm thương rồi mới trở lại Long môn sơn giúp hai người kia hai người tưởng đã thoát được một trận đánh nhau với người của Phi Long bang nên đi ra một cách thản nhiên người đâu tạo hóa lại không dễ dàng như vậy vừa đi được ba dặm thì đã bị bọn người của Phi Long bang chặn đường hai người không thể cầm lòng vội Vung trưởng đánh ngay Hai bên giao chiến một lúc, bọn Phi Long Bang bắt được dẫn hai người vào chính đường ở Long Sơn môn. Vừa đi vào đến chính đường, hai người thất kinh biết mình đã lầm mưu của bọn chúng. Liền quay đầu nhìn lại thấy bọn chúng vây đánh ba đồng bọn của mình, đúng lúc họ sắp bị hại đến nơi, hai người liền nhảy vào xuất sức. Nhắc lại lúc tuệ không bị định nguyên nói chúng, ông không còn cách nào chối cãi, bàn thân nhìn đáp. "Đúng, bản tăng có mang theo báo vật cho người, nhưng nếu ngươi muốn cùng ta phân cao thấp để dành báo vật thì hãy để bàn tăng làm xong việc mà sư phụ ủy thác, rồi chúng ta so tài sau tải sau." dứt lời ông ta quay đầu nhìn lại tất cả những người trong trận rồi nói: "bàn tăng là tuệ không được lệnh sư phụ xuống núi để tìm hạ sát đinh nguyên. hắn là đệ tử của thiếu lâm và cũng là tên phản sư. trên giang hồ hắn đã giao biết bao nhiêu tội ác. đó là việc riêng của môn phái chúng ta, không có liên quan đến các vị. nếu ai ngàn nhiên giúp sức cho hắn, chứ chắc thiếu lâm chúng ta. vô thường quỷ nãy giờ đứng trước chính đường nghe tuệ không nói như vậy thì ha hả cướp lời. lão trọc to gan dám đến trước mặt lão phu nó khoác lác như vậy sao?" người có biết Đinh Nguyên hiện giờ là gì của phi Long Bang? Ta nói cho người biết, Đinh Nguyên hiện giờ là môn hạ của phi Long. Nếu ai dám chạm đến tính mạng của hắn, thì ta sẽ là người đầu tiên không tha. Tề không vẫn thản nhiên khinh bỉ nói, Bần tăng tưởng lão tiền bối không có can đảm nói lên những lời đó, lại còn nén sức mình bảo vệ một mầm ác của giới giang hồ. Nếu vậy Bần tăng nhất định thanh toán nó, xem tiền bối có dám theo lời nói hay không. Vu Thượng Quyền gờ mặt lên trời nói, lão phụ từ khi bước chân vào giang hồ cho đến nay, thế nói là làm, không bao giờ sai nếu muốn biết lời nói của ta là thật hay giả thì ngươi hành động rồi rõ. phu hồ kim cương đinh nguyên thấy vô thường quỷ cố tình bảo vệ sinh mạng cho mình không còn sợ sệt nữa từ trong chính đường hét lên một tiếng chát chúa tung người ra sân ngang nhịn nói đừng nói nhiều bộn ích ta cho các người biết long sơn môn này sẽ là nơi chôn thay của các người tôn trùng huệ không nhìn được chứ những lời quá vách đối đó tung mình đến trước mặt đinh nguyên hét đồ phản bội đừng khoác lác tiếp chịu không đợi tôn trùng huệ nói dứt lời đinh nguyên vận công vào hai tay vung cây tẻ mi côn đánh thẳng vào ngực tôn trường huệ một trường tối độc Quyết kết liễu mạng sống của đinh nguyên phù hồ kim đinh nguyên thấy làn trưởng quá ác, vội tung mình lên không để tránh khỏi thuận đá quất cây tẻ mi côn vào hông của tôn trường huệ hai người diễn các môn võ đó đều là của từ lâm đại sư truyền cho nên họ đã biết trước tránh né dễ dàng công thủ cũng mau lẹ nếu nói về độ công thì độ công của tôn trường huệ thâm bậu hơn đinh nguyên một bậc nhưng sở dĩ tôn trường huệ không hạ được đinh nguyên Là vì ông ta tay không đối địch với cây tẻ mi của Đinh Nguyên. Thật là một việc chưa từng có trên giao hồ. Hơn nữa tôn trưởng huệ nóng lòng hạ sát Đinh Nguyên để lấy lại châu báu, đem về trả cho chủ đình. Đồng thời làm cho nhiệm vụ của sư phụ giao phó. Nhưng điều này là điều tối kỵ trong việc giao đấu. Vì vậy, ông đã mất nhiều cơ hội. Tuy thế nhưng ông vẫn cố hết sức mình để cầm cự. Nên hai bên giao đấu gần 200 chiêu mà vẫn chưa phân thắng bại. Trong khi hai người giao đấu đến hồi quyết liệt từ trong đám người của Phi Long Bang vột ra hai bóng đen, tay cầm đại đao xoắn chói xông vào chợ chiến. tô cửu thắng và giang nhất vi hai người thấy vậy, bộ rú gươm lướt ra, đón đầu hai người đó mà đánh tới. trong sân lúc này chia ra ba cặp đánh nhau vô cùng ác liệt. thu huệ và tiểu bảo bây giờ núp trên cành cây, chăm chú nhìn vào trận đấu, không chớp mắt. mặt nàng hớn hở. bóng tiểu bảo kề tai đặng thu huệ nói: cô cô, thật đẹp mắt quá. cháu Nguyên sau này lớn lên sẽ trở thành những người như họ để nghiệp giang hồ như hùng thút thúc vậy đặng thúy huệ ôi nói đừng ồn nữa người ta nghe được thì nguy lý thanh hùng nãy giờ theo dõi chàng đã phân tích được nhóm người của phi long bang và nhóm người của các phái khác đồng thời nhận ra được vô thường quỷ và tinh nguyệt đại sư lý thanh hùng nhận ra được hai lão quỷ đó lòng lo sợ cho tính mạng của tuệ không và báo vần không thoát khỏi tay hai lão quỷ chàng đã một lần được chứng kiến tài năng và hành động của hai lão ta nếu một mình vô thường quỷ hoặc một mình tinh nguyệt đại sư ra tay thì tuệ không cũng khó mà thoát chết cho nên lúc này trang cảm thấy vô cùng bối rối không biết có nên ra tài trợ giúp không Lúc bấy giờ tinh nguyệt đại sư chỉ còn cách Châu Tiểu Kiếm và Tuệ Không chừng hai trường Đôi mắt ông không rời khỏi hai người sân tới với vẻ mặt đàng đàng sát khí Muốn ăn từ nuốt sống hai người đó Châu Tiểu Kiếm Nấy giờ nhìn qua ánh mắt của tinh nguyệt đại sư Đủ biết đây sẽ là một cuộc tử chiến nên luôn luôn đề phòng vân đủ mười phần công lực cho địch thủ có hành động nào là ra tay ngay Đồng thời ông cũng đưa tay ra giấu cho Tuệ Không hợp lực lại Để chống đối với người này tụi không hiểu được bộ đưa tay nắm lấy tay châu tiểu kiếm vận đủ mười thánh công lực để trở ra tay đôi nhân thân hình của tinh huệ đại sư lắc lư tung bồng lên không trung vung trưởng xuống tụi không và châu tiểu kiếm đã đề phòng từ trước vội đưa ra một trưởng sức mạnh kinh hãi dao cuốn nào hào, hào nhắm ngay tống huệ đại sư mà tống tới đùng một tiếng nổ như long trời lở đất hai luồng trường chạm nhau cát bụi bay mịt mù tụi không và châu tiểu kiếm chạy trọn lùi lại ba bước suýt bật ngửa hai tay tề bút còn tinh huệ đại sư cũng chẳng kém gì từ trên không rơi xuống lăn mấy vòng mới có thể ngồi dậy hai tay cảm thấy tê bút Châu tiểu kiếm nổi giận không còn suy nghĩ được gì nữa rút kiếm ra cầm mở tay dùng độc chiêu phát ra nhắm ngay đầu của tinh huệ đại sư mà buộc tới với thế công vô cùng ác liệt